Tuyển Ngom Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Pi Khuynh Quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Drama YouTube. Chương 141. Đại kết cục 3. Vào lúc đêm khuya vắng người, ta cất mộng mặc một thân y phục giả hành, từ trong phòng bức ta, với văn hạ đã sớm đợi nan ở bên ngoài. vốn nàng muốn động thủ tốn Nhưng nếu làm vào ban ngày sẽ khiến người khác đủ ý. Hằng đêm, hàng hậu thần đều ở bên cạnh nàng. Nhưng các bạn không có cách nào thoát thân. Cũng mai tối nay, hàng hậu hộ phải tìm đại sứ thần của bạn. Cho nên, đã chỉ mời hàng hậu thần và hoa tiên sống vào cùng. Hàng hậu thần nói có thể tối nay hắn sẽ không trở về phủ. Nên là mộng mới quyết định động thủ. Mặc dù hơn một tháng đã trôi qua, tống ra nàng thận không muốn, ba thiên nhị đăng tỷ mỗi ngày, vân phi có thể đi được rồi. quý vân hạng nói, Ừ, ả tống Mộng gật đầu một cái, Họ vệ vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng là tống Mộng và quý vân hạng không phải giận bừa, tuy hồ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng vẫn có kẻ hở để thoát ra ngoài. để nó lúc đám hộ vệ giao ca, quý vân hạng núp ở mặt tây tường rào, chờ đợi thời cơ thế thời gian không sai biệt lắm, quý văn hạng mới lên tiếng, phương phi, đắc tội. Sau đó, nó không tay qua eo lặng tựa mộng dậy lên. vị phu nhân từng tiết lộ cho nàng biết vị trí phòng của Hoa Thiên Nhị, cho nên, khi hai người tới phủ tướng quân đã nhanh chóng tìm được Hoa Thiên Nhị. Đêm đọc kia, nàng ta đã sớm đi ngủ từ lâu. Hơn nữa, nàng ta không biết bỏ công. Nàng ghi là tướng mộng và quý văn hạng tiến vào phòng. Nàng ta không hề phát hiện ra. Đạt tử mộng nhìn gương mặt của nàng ta hồi lâu, vốn không đành lọc động thủ. Nhưng vừa nghĩ tới việc, nàng ta muốn phá rối mối quan hệ tình cảm của nàng. Bà hàng hậu thân, liền khó có thể kiềm chế đỡ tức giận. Vương Phi, với phân hạng thấy là tử mộng suy nghĩ, để mất hồn, liền gọi một tiếng. Đạt tử mộng gật đầu, nàng lấy từ bên hông ra một chai thuốc. Cho lúc nàng chuẩn bị mở chai thuốc ra, đổ vào miệng nàng ta thì đột nhiên nàng phát hiện ra bên gối có cầu vật gì màu trắng nàng cầm nó lên nhìn nhất thời nổi giận một lần nữa đây là một con rối phía trên có tên của nàng cùng ngày sinh tháng đẻ mà là tướng mộng chưa bao giờ nói cho người khác biết ngày sinh tháng đẻ của mình nàng nghĩ chẳng hẳn nàng ta đã dựa vào sinh nhật của hàng hậu thần để tính những người đã thường làm sinh nhật cùng nhau phải không nghĩ đến có tiên nhị sẽ làm việc này trên người con rối cắm nhiều ngân trầm rõ ràng đây chính là dùng vô thuật rất tốt là tấm mầm cơ lạnh sau đó ném con rối lên trên giường nàng cũng thông tin vào vô thuật nàng sẽ không vứt bỏ nó đi Nước nữa nàng tin tưởng con rối này nhất định sẽ giúp được nàng mặc dù nàng không tin vào vô thuật nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của thuốc nàng nhếch môi cười lấy từ bên hông ra một bình thuốc khác. Lạc mộng không giúp cho giữ, đổ xuống vào miệng hoa tiên nhị. Hôm sau lông mày hoa thiên nhị cả rung lên, lúc này nàng mới cùng quý vân hạ, trời khỏi phụ tướng quân. Âm sao cả thứ mộng ngồi dưới gốc cây hấm mát, chắc nàng thấy triệu đông hào hứng, chạy về phía mình, vui vẻ cười đến vui. Chuyện gì bà ngươi vui mừng vậy? Nhưng vần tiến lên hỏi, triệu đông vừa cười, vừa đi đến trước mặt ba người bọn họ nói. Ta nói cho các người biết một chuyện, có lẽ các người sẽ không tin đâu. ha ha ha. Này, đừng lãng phí thời gian, hốt cuộc, người có nói hay không? Lạc tướng mộng tức giận nói. Quý văn hạng miễn môi cười. Kể từ lúng đi theo lạc tướng mộng, nó phát hiện tính cách hắn cũng thoải mái hơn. Không giống như lúc còn sống ở nước cân nguyệt bên cạnh tướng hoàng tử, hắn cứ phải đè nén bản thân mình lại. Và tướng mộng hãy xứng qua trọng hắn cắt nửa thận sự khiến hắn không có cảm giác lượng sủng ái mà lo sợ Nàng đối xử với mỗi người hoàn toàn giống nhau ẩn bắt đầu cười nhiều hơn cũng cùng người trong phủ nói chuyện mặc dù hắn không phải là người đủ đồng nói chuyện nhưng khi người khác hỏi hắn nhất định sẽ trả lời tiểu đồng bế sâu một hơi đen nén nỗi kinh trọng trong lòng nổi vương phi thừa biết hèn không cổ tướng quân xảy ra chuyện lớn là tướng mộng và quý văn hạ liếc mắt nhìn nhau phủ Tướng Quân xảy ra chuyện là gì? Tiểu đông thấy là túc mộng có vẻ hứng thú nghe, liền không tấn trở lại tin tức mình vừa nghe được. Phương Phi nghe nói tốt qua, Phá Hồ Ly đã qua đêm ở phủ Tướng Quân. Mai Hoàng thượng từng hạ chỉ, hai cha con bọn họ phải ở bên ngoài. Cơn nữa tất cả tiền tiêu tài chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà kiếm được. Phá Hồ Ly đã bị Hoàng thượng tái người bắn trở lại Hoàng cung. Đương Vân có chút khó hiểu, nàng vũ trọng hội. ta hoàng thượng lại biết, chuyện hoa hồ ly qua đêm ở phủ tướng Quân? Chẳng lẽ có người mật báo, ở phủ tướng Quân lại có người dám bán đứng chủ tử sao? Tiểu trong nghe vậy bận cười, vốn là âm biết, nhưng trong qua tự nhiên, hoa hồ ly nở chầm, đối đem căm ba, vừa cởi y phục trên người, vừa chạy khắp vương phủ, trong miệng còn phát ra âm thanh rinh rị. kết quả là, thế nàng ta đi tới đình viện, lúc ấy một tên hộ vệ đang đứng cạnh ở đó. Tinh nhân, <cười> tinh nhân, nam ta liền nhào về phía tên hộ vệ đó, tay bắt đầu rời sọn cởi y phục của hắn ra. Ah, lương cơn nghe đến đây, mặn đã động bần. Quý vân hạng không biết là tấm mộng đã cho hoa tiên nhị uống loại thuốc gì, mộng diêu này của nàng đã khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Đây cũng là lần đầu tiên và tấm mầm dược từ tốt này. Trước kia, chị nghe Hồ Dương San đề cập tới, nói cái căn dược nhân uống vào sẽ khỏe mạnh vô cùng, nữa còn có nhu cầu cấp bát quá nam nhân. Lúc nàng yêu cầu hắn cho nàng loại thuốc này, không biết Hồ Dương San cười nhạo. Anh nói, có phải nàng đưa thành thân với Hồ Dương không? Đã muốn gạo nấu thành cơm, thì không muốn để chờ tiểu trong sinh nghi, thế nàng cũng phải thể hiện một chút phản ứng. Có một nữ nhân khi nghe thấy chuyện này, khi vậy, họ tướng mộng hỏi. Khoa hồ ly, cái là một tiểu cô nương mà thôi, cho nàng lại khoảng như vậy. Chẳng lẽ hồ vệ kia thực sự bị nàng xé y phục? Đầu, chỉ dừng lại ở viện xé y phục. Tiểu đông nói tâm hừng phấn bừng phần. Cũng không biết, khoa hồ ly bị làm sao, nàng ta rất khỏe, không chỉ cả bỏ y phục của mình, sẽ rách y phục của hồ vệ kia. Sao đó sao đó thế nào là tưởng mộng có chút hả hề sau đó hình như tất cả hộ vệ của phủ tướng quân đều bị nàng ta đè ở trên đất bắt đầu tiến hành một màn xương cung đồ thật xấm động lúc đấy cả đám hộ vệ đều hoảng loạn không ai dám tin vào những gì mình đang chứng kiến, kiến đêm hoa, hoa tướng quân ở trong cung mọi người trong phủ nhận thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng đem vào cung bẩm báo sự tình với hoa tướng quân đế hoàng thượng mới biết chuyện. Hồ ly ở lại trong phủ tướng. A, đại tướng mộng ôm bụng cười đến nghi ngã. A Tinh Nhị sẽ ra chuyện. nàng không có một chút gì tương cảm với nàng ta. tưởng tượng thấy cảnh A Tinh Nhị già lên người đám hộ vệ làm cả loại kia, bộ dáng phóng đại, mang cặp thấy thận sảng khoái. đến mạng Quý Vân Hạng đỏ ẩn, thật không nghĩ đến mà chút kia lại lợi hại như thế. Vân Phi có bọn hắn ra tay. Cũng thật quan trọng, nhưng nhìn nàng không giống ăn người ác độc, tôi nào toát lên vẻ ăn việc ngộm đáng yêu, giúp đến cho người ta cảm giác yêu thích hợp thôi. Phương gia biết không, hắn phản ứng ra sao. ở tướng mộng cười nửa ngài, mở nhớ tới việc này. Tiểu thông cũng ngưng cười nói Phương gia nghe xong, nửa ngài không lên tiếng, các cả hoa tướng quân cũng không dám tin chuyện này lại xảy ra, có người đang suy đoán. Có phải do nàng ta mộng du hay không, mà thấy mộng xuân nên mới làm vậy? Nàng ta có cầu khóc kêu tên vương gia hay không? Là mộng nhìn như tò mò, nhưng trong lòng thầm cười hỏi. Tiểu đông kinh ngạc, làm sao vương phi biết? Ta đương nhiên biết, nàng ta cả ngày lẫn đêm đều gọi tên vương gia, lúc mộng xuân không phải là sẽ kêu tên thần hay sao? Nàng cứ mày nhưng tiểu đông nhìn ra cũng không có ý tức giận. hiện tại mọi việc làm sao rồi? thận khó khăn lắm. quý văn hạt mới mở miệng hỏi. đúng rồi. tiểu đông đột nhiên kêu lên. lập tức cả kinh nói. đã qua rồi. quên không nói mọi việc trọng yếu. lâm giả hoa hồ ly thật ác độc. việc chuyện hoa hồ ly làm trái thánh chỉ. mai hoàng thượng xen người lục xoắn vũ tướng quân. ta sẽ xem còn có chuyện gì mà hoàng thượng không biết hay không. kết quả là tìm thấy trên giường của nàng ta một con rỗi có viếng tên của Vân Phi còn có ngày sinh tháng để ở trên các người con rỗi đó cấm đầy ngân châm ngày lúc này các tướng quân cùng Hoa Hồ Ly đều đang ở trong hoàng cung tiếp nhận thẩm vấn quân gia cũng đang ở trong cung tiêu Vân nghe vậy nóng nảy nói Vân Phi đã làm sao đây nàng ta dám dùng vô thuật để hai người Vân Hạ cùng ta vào cung Lạc Thâm Mập đứng dậy Trái mặt nghiêm túc, anh chỉ muốn trả thù Hoa Tuyên Nhị, chứ không có nghĩ tới chuyện này đã lương lị tới Hoa Tuyên Sóc. Vô luật như thế nào, Hoa Tuyên Sóc không có làm xoay chuyện gì. Hắn chỉ là một đại ca yêu thương mũi mũi mà thôi. hơn nữa, hắn đối với hàng hậu thần mà nói cũng đích xác là một nhân tài hiểm có. Bên trong hoàng cung, hàng hậu thần nghe nói là tố mộng cũng đến, liền đi ra phía ngoài điện Kim Loan bọt nhi tớ làng lại tới đây anh hậu thân thấy nàng đang đứng giữa trời nắng nên tráng mồ hôi đã tèn ra anh ấy trăng la mồ hôi cho nàng tớ tưởng mộng nhìn xung quanh một chút sau đó nói chị sẽ ra ở phủ tướng quân ta đã nghe nói yên tâm đi tớ nhất định sẽ đòi lại công đập cho nàng bọn họ muốn hại nàng đến cả vô thẩn cũng dám dùng từ nay hoa cha sẽ biết mất ở nước an vũ anh hậu thân nhìn là tưởng mộng bảo đảm Lạc tử mộng lắt đầu nói, ta không sợ việc chàng không đòi công đạo cho ta, mà là cái hy vọng chàng có thể cầu tình với hoàng thượng ông nên tự lý hoa tướng quân, ta tình hắn vô tội. Ông Nhi, nàng, chàng đừng nghĩ lung tung, thế phải mặn quá hàng hậu thần, mà tử mộng cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, vì vậy cười nói, hắn là huynh đệ mấy tục năm với chàng, mấy người đã cùng nhau để qua biển bao khó khăn. Đan nên nghĩ kỹ lại, không han vì những chuyện mà Hà Muội hắn làm mà vả lại cho cả Hoa Thiên Dù sao, hoa đời sóng cũng khổ tội, mặc dù đã có thánh chỉ, nhưng Hoa Thiên nhị vẫn trả về phụ tướng quân để phế người muội muội này, hắn không thể cứng rắn tuyệt tuyệt, nàng ta là muội muội của hắn. Ý của nàng là sẽ bảo vệ Hoa Thiên Sóc. Hạo Thần muốn một lần nữa khẳng định, ta cũng mộng gật đầu. Hạo Thần suy nghĩ một chút, tao đó miệng cười, phân tay ôm nạn thật chặt vào trong ngực. Mặt trời nhô lên cao, nhưng trái tim hắn so với mặt trời càng thêm nóng bỏng. Hắn biết, đang đang nghĩ cho hắn, nạn vốn là người như vậy. Nếu dù bản thân mình chịu ức ức, cũng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lời nàng nói cũng đúng. Qua hình sóc, đầu hình rẽ vào sinh ra tử cùng với hắn. Chuyện vô tuật này không phải hắn làm vậy ấy thì tạm thời bỏ qua cho hắn lần này cũng cho Hoa cha một đường sống hàng Hào Thần trở vào kim loan điện tao đã lầm tương tiến lời giải thích khiến hàng hữu thay cho Hoa Thiên Sóc nhưng việc làm của Hoa Thiên Nhi không thể tha thứ Hoa Thiên Sóc biết nhất định là là tướng mộng đã thuyết phục hàng Hạo Thần lần này Hoa Thiên Sóc có chút anh thái môi mồ của hắn đã làm mấy thể loại chuyện này đang làm ca ca như hắn không thể giải rổ Thuật lại hết lần này để lần khác, Phan dùng tha thứ cuối cùng rơi vào kến cục như ngày hôm nay. Nhân lần tưởng mộng vẫn tiếp phục hàng ảo thần, xin tha cho hãng. Cuối cùng, Phá Tiên Nhị bị nhốt vào thương lao, không bị sự tử, nhưng là ta cũng sống không bằng chết. Sau khi tỉnh lại, nhớ hết mọi chuyện, trả ra ngày hôm qua. Nàng ta thật không muốn sống nữa, nhưng thương lao canh phòng liêm ngạc. Nàng ta muốn chết cũng không được. Phá tên Sống vô tội được thả ra ngoài. Bác thủ tướng chỉ cảm thấy gia đình hắn động phải kiếp nạn hắn cũng không dám nghi hận bởi hàng hợp thần bởi vì hắn biết rõ những thứ này đều là nữ nhi của hắn gieo gió gặp bão mà là tấm mộng thấy hàng hợp thần tiến vào điện kim loan nàng nhìn quý vân hạt một cái sau đó sang người đi về phía tẩm cung cổ hoa thiên lang hoa thiên lang hiện nhiên là cẩn kỳ không hoan nghênh khi nhìn thấy là tấm mộng nàng vẫn ăn mặt như cũ "Bạn tiểu tùy, giai lận tự mồm nói, ngươi đến đây làm cái gì, đến âm tra sao?" Là tấm mồm của một tiếng, vang phi nương nương, tình của cô càng ngày càng nóng nảy. "Ngươi muốn làm cái gì?" Ở thương hang dừng đến, nghển sang hướng lại. Ăn tấm mồm nhìn sắc mặt cá nhân của nàng ta, "Tôi giúp nàng ta chế chuẩn bị." Nói khăn lụa ta mặc cho nàng ta vừa nói. Nhiều ngày không gặp, tang phi nương nương càng ngày càng gầy đi. Người nhìn xem, tất nhờ khiến người đau lòng. Kha Thiên Lan đứng tay lặn tử mộng ra, đang muốn nhào qua tấm nàng, là bị Quý Vân Hà hắn trước mặt là tử mộng. Cút nàng lớn tiếng gào thét. Được, ta lập tấn rời đi, nơi tiểu trị như vậy cũng đừng loạn phí hơi sức, tránh lát nữa sẽ bị té xỉu. Ta nghe nói, tử nhân trong lãnh cung không được phép gọi thế y. Rồi nói của là tử mộng tiếng đầu ngón tay lang phi phát nùng, có khi lặng tưởng mộng rời đi, nàng tức giận, đấm ly trà vỡ bụng ra mặt đất. mới vừa rồi Phương Phi đã xuống tay với nàng ta, Quý Văn Hạc ngỡ giọng hỏi, ta tưởng mộng những con mắt cười một tiếng, quả nhiên có tiếng bộ bị người đoán ra rồi. Quý Văn Hạc cũng cười một tiếng, không tin tưởng, nàng sẽ tốt bụng đi quan tâm xác mạng Lang Phi có tiêu tuyệt hay không cấp mồng cũng không cứu giếm trực tiếp nói không có gì cái là từ nay về sau nàng ta không thể thị tẩm nữa rồi có có cơ hội nàng ta sẽ bị đau nỗi người dưới đến không muốn sống nổi với vân hà lại một lần nữa đỏ lên cả mặt thuốc đoạn của vương phi thì đúng là hiếm thấy may mắn hắn không có trách tội với nàng nếu ông thận không biết nàng sẽ bỏ thuốc gì phải hẳn mấy ngày sau, thư Tân vội vã đi tới thư phòng của hàng học thần, vẻ mặt hắn nặng nề gọi một tiếng, bương Gia chuyện gì? thuộc hạ ra ngoài làm chút chuyện, liền nghe được hai học vệ trong bộ tướng quân đang bàn luận xung quanh, nói cái gì? bọn họ nói, có ngài tam tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ đã nhìn thấy có bóng dáng hai người bay qua, lúc ấy bọn họ sợ hoa tướng quân trách tội cho nên cũng không dám nhiều lời. Trong lòng Hào Thần dâng lên một cổ dự cảm chẳng lành. Hai bóng người, dạ nghe bọn họ nói, hai người kia một người giống Quý Văn Hạ, còn người kia trông vương phi. Bởi vì lúc ấy ánh trăng vừa đúng lúc chiếu lên trên mặt bọn họ, cho nên hộ vệ kia mới nói vậy. Hào Thần nhíu mày, cẩn thận không biết chuyện và tưởng mộng sẽ cùng Quý Văn Hạ ra tay. Ông lợn biểu hiện đềm trỏ cổ hoa tiên dị và thận bất thường rõ ràng là ta đã bị hạ dược nghĩa là tấn cả mọi người không ai có chuyện ra mà thôi chỉ nói đang bị mộng du đã xử lý hai người kia chưa hắn tập giọng hỏi hiệu tân nói thuộc hạ sợ sẽ chúng phải tiền tối chỉ mới nhốt bọn họ ở trong rừng xử lý sạch sẽ một chút hảo thần không hỏi nhiều bởi vì vô luận là người nào đều không thể làm tổn thương nàng Dù chuyện kia thật sự là do nàng làm, đó cũng là do hoa thiên nhiệm, tự đi nhiệm, không quán người trường. Nếu hắn không thể đối phó với tiện mùi các nàng, mà là tướng mộng đã âm thầm làm mọi việc, vậy thì hắn sẽ thay nàng thắng phục hậu quả, trả bảo vệ nàng chú toàn. Tiểu Tân cũng chưa từng hoài nghi ở nói của hai người hậu vệ kia, vì hắn từng tận mắt chứng kiến là tướng mộng dùng độc giết người.